các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net lại còn có để người mẹ là bà ở trong lòng hay không chứ vừa nhắc đến thì lửa giận trong đầu cô bà liền bốc lên dưới trời chiều nỗi khổ tâm chảy một cách cuồn cuộn không thể ngăn cản chỉ có một thính giả duy nhất ngẩng mặt tiếp nhận giọng điệu dõng dạc của bà sắc mặt của cô bé như hòa quế miệng mỉm cười như đang thưởng thức một tuyệt khúc tuyệt vời lửa giận của vương liễu vân không có ai châm cuội càng đốt càng yếu cuối cùng biến thành một nắm bụi. Cháu có nghe không đấy hả? Nét mặt nghe chuyện như thế kia là sao? Bà là đang phàn nàn đó, không phải là kể chuyện cười, làm sao cháu lại cười tiếp mắt như thế chứ? Cháu vẫn đang nghe mà. Là làm vẫn gật đầu một cái. Bởi vì tâm tình của bà không tốt, nếu như mà sắc mặt của cháu cũng không tốt, bà nhìn thấy tâm tình sẽ càng tệ hơn, cho nên cháu muốn giữ vững nụ cười. Hôm nay cô giáo cháu đi học đã nói rồi, thường sẽ tức giận Thần thể sẽ sinh ra độc tố, sẽ dễ dàng ngã bệnh đó ạ. Bà sống đã bị bệnh nặng một lần rồi, thiếu chút nữa còn không cứu được đó. Thật may là có thể cứu chữa, nếu không bà cũng không có ở chỗ này. Vương Lị Vân nghe vậy thì ngần ngơ. Nếu như lần đó trúng gió, muốn mạng của bà, hoặc là làm cho bà biến thành một người sống đời thực vật, bà còn có nơi này để mà oán trách sao? Một trận bệnh nặng làm cho tình trạng sức khỏe của bà vẫn tốt mà trở nên kém đi. Mà dưới mắt của bà dù có kháng nghĩ thế nào, con trai vẫn là cưới lá bách việt. Bà tức giận cũng là hại mình, hại đến người. Như vậy sao không thoải mái để cho mình tốt hơn một chút chứ? Nói cũng phải là nha. Bà thở dài, bị bệnh là mình. Đạo lý như vậy lại bị một cô bé nói rõ. Bà của cháu có được cô gái thông minh như thế này thật là tốt số mà. Là làm nghe thấy vậy thì cuối đầu. Con người đen nhánh nhìn những chiếc lá rụng trên mặt đất vay thi cui đau con nguoi nói tren mat đat roi noi nho Bà ấy chắc chắn sẽ không nghĩ như vậy đâu bà Trước khi tàn việc Tô Tế Nhân hỏi người thư ký kết quả đàm phán Với cha mẹ vợ tương lai Bà ấy muốn một căn biệt thự xa hoa Lại thêm 200 vạn Mỗi tháng sau khi kết hôn Phải gọi cho thêm một số tiền lớn nữa Về mặt của Diệp Hoài Văn vẫn là bình tĩnh Buổi sáng anh mất 2 giờ Đã hoàn toàn giải quyết xong chuyện này Nghe thế vậy thì Tô Tế Nhân cau mài lại Bà ấy là đăng cả con gái Hay là đang bán hẳn đi vậy chứ? Những điều kiện này thật là quá đáng rồi. Tôi đã đồng ý rồi. Cậu điên rồi sao? Nhà hẳn đã mang thai, có thể tự quyết định rồi. Cậu cũng không cần phải để ý tới những điều kiện như thế này. Chúng tôi đã giao hẹn. Tôi giao những thứ này. Bà ấy bảo đảm sau khi cưới nhau sẽ không can thiệp vào cuộc sống của chúng tôi. Tiền của nhà hẳn kiếm được đều ra cho bà ấy. Vẫn lén để lại một chút. Cộng thêm tiền tôi gửi ngân hàng vừa đủ. Rồi sau đó sẽ lên kế hoạch tiếp theo. Về mặt của tôi Tế Nhân trở nên nghiêm túc Tôi đồng ý làm hòa mù hai người Chỉ hy vọng Nhã Hân có thể sớm tình lại Tôi biết Phần lớn mọi người đều dám biểu đặt ý kiến của mình Nhưng Nhã Hân trời xanh là thiếu tự tin Từ nhỏ đã bị mẹ cô ấy bắt bè Lòng tự tin đã sớm bị phạn vẹo đến cạn kiệt rồi Hôm nay cô ấy dám vì tôi mà hét lên với mẹ của cô ấy Thì tôi cũng đã rất là thoả mãn rồi Diệp Hoài Văn cất tiếng cười nhạt mà nói Cậu là kỹ sĩ của cô ấy Ngài cũng là kỵ sĩ của phụ nhân Không đâu, chính cô ấy là kỵ sĩ Nếu hôm nay tin tức kết hôn của tôi và Nhã Hân là thật Cô ấy cũng sẽ uy phong lẫm liệt cưỡi ngựa chạy tới Một kiếm mà chán biết đầu của tôi đó Thật sự là có điểm khoa trương Nhưng người kia thống hận nhất là tình yêu không trung thành Kết quả của anh nếu như thế thì sẽ rất là thê thảm Tưởng tượng hình ảnh thật là sinh động Khiến mồ hôi lạnh của Diệp Hoài Văn chay rong rong Tôi còn có mấy cuộc điện thoại cần phải gọi nữa, xin phép ra ngoài trước. À, còn có cái này. Mới về rồi có cô gái ở quầy bán đồ nhờ tôi chuyển hồ. Anh ta đưa tới một chiếc bọc nhỏ nhung cho chủ tịch. Nếu như cần tiền thì hãy nói với tôi một tiếng. Diệp Hoại Văn vừa mới đứng dậy. Nghe như vậy thì lộ ra về mặt cảm kích, còn mình trước chủ tịch rồi mới rời khỏi phòng làm việc. Tổ tế nhân mở hộp nhung ra. Là một chiếc vòng tay bằng vàng kim, lặng lặng nằm ở bên trong. Anh vốt về mặt ngoài sáng lắng của nó, tưởng tượng cho bộ dạng của người kia khi đeo nó, thì tâm tình của anh lập tức trở nên vui vẻ. Gọi điện thoại cho nữ kỵ sĩ kiên cường xinh đẹp của anh. Điện thoại treo lên hai tiếng liền có người bắt máy. Tô Tế Nhân nói. Bách Việt à, là anh. Chủ tịch Tô. Là Bách Việt đang viến quá trình quy hoạch, liền bò bút xuống mà chế nhạo nói. Anh định mời nhân viên của canh mân, tham gia lệ đình hôn của anh và đàm tiểu thư sau đừng còn não loạn. Giọng nói của cô không có công vui, rõ ràng là tin tưởng anh. Lúc này anh mới lên tiếng hoàn toàn yên tâm. Anh đã đinh chính cùng với truyền thông, lễ đinh hồn cuối tuần này là cô cô ấy cùng với Hoài Văn. Thế ra cha của đứa bé là anh ta sao? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.